Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người chủ trì, để trả lại sự công bằng đây. Tôi không thể giống như anh được. Tôi không thể cho rằng cứ coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Quý Quảng Nguyên, tôi, Văn Tương Tư này, viễn vẽ sẽ không lại quay đầu lại đâu. Tương Tư à, vì sao em phải cố chấp như vậy chứ? bao Văn bị phạm phải sai lầm lớn như vậy. Bệ rơi vào một cái kết cục như vậy, đúng là sự trừng phạt đúng tội rồi. Làm sao em cứ muốn phải được giải oan cơ chứ? Quý Quảng Nguyên tuyệt vọng tiếp tục nói không lựa lời. Càng người tương tư lại một lần nữa chết đứng tại chỗ. Cô nhìn cậu ta, như nhìn một người không quen biết. Nhìn cậu ta với ánh mắt như nhìn một người xa lạ, lạnh như băng. Cô nhìn thẳng tắp về cậu ta không hề nhúc nhích. Càng người tương tư cứng lạnh, như chết đứng tại chỗ một lần nữa. Cô nhìn cậu ta. Tương tư à? Quý Quảng Nguyên bị ánh mắt kia của cô hù ra. Mặt mũi trắng bệch ra. Cậu ta tiến lên một bước kẻ ôm lấy cô lay. lay. Đừng em bị làm sao vậy? Quý Quảng Nguyên Anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói ba ba của tôi bị trừng phạt như vậy là đúng tội sao? Nước mắt ở trong hốc mắt của cô lập tức vòng quanh Nhưng cô vẫn bướng bình Cố mở to hai mắt Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt của mình Ba của tôi Ông ấy đã làm quan vài chục năm Chưa bao giờ thu người khác của một phân tiền Đồng thế Vậy sao tôi đã có lần tiêu tiền vương tay quá chán nhận tất cả những đồng tiền này Đều là đồng tiền sạch sẽ mà ba tôi đã kiếm được Không có một chút xíu nào liên quan đến tham ô Hay là nhận hối lộ Mấy năm trước Trong bụng mẹ tôi đã từng có một khối u lớn Phải chữa trị mất hơn 10 vạn đồng Tiền đó cũng đều là do ba tôi Tìm cách vay mượn của người trong gia đình Ông ấy đã giúp đỡ 100 nghìn đồng thất học ở Cam Thúc Biết tát của ba tôi bị rách Mẹ tôi đã phải ngồi phá lại từng lỗ Xã đình các người Ai nấy đều mua biệt thự mua xe sang trọng, Nhưng chúng tôi vẫn ở lại trong căn nhà tập thể Của thị ủy Suốt mấy chục năm đều không thể di chuyển Cũng bởi vì bà tôi không muốn tiếp nhận hối lộ Không muốn giúp người khác làm chuyện xấu Nên đã đắc tội biết bao nhiêu người Anh có biết không hả Bây giờ rốt cuộc Bọn họ gắn trong ấy tội danh vì tình riêng Mà làm chuyện bất hợp pháp Thảm hồ nhận hối lộ Người khác không tin thì không nói Anh cũng tin như vậy sao Trước những câu chất vấn của tương tư Ánh mắt của quý quang Nguyên trở nên né tránh Không dám nhìn cô Cậu ta kinh ngạc lùi về phía sau từng từ à là là anh đang nghe ba anh nói như vậy chuyện của bác văn là chuyện thật đó em hãy sửa suy nghĩ một chút mà xem nếu như thật sự bị oan uổng vậy vì sao người cấp trên lại không ai đứng ra để cải chính giúp cho ba em chứ tôi mặc kệ những chuyện này thoáng một cái từng từ đã đẩy cậu ta ra Mờ miệng mà róng to đôi mắt của cô đỏ phẳng lên như một con thú bị phơi hãng sắp sửa nổi giận bà của tôi ông ấy là một người tốt là một vị quan tốt tôi mặc kệ Bất kể tượng cấp của bà tôi có nói thế nào tôi cũng mặc kệ. Tôi mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Ở trong lòng của tôi, ông ấy chính là người cha tốt nhất. Ông ấy hoàn toàn trong sạch. Tôi bất kể cho dù phải dùng 10 năm, 20 năm hay là mất cả đời này, tôi cũng nhất định phải rửa sạch nỗi oan khuất cho cha tôi. Nếu như tôi không làm được thì bảo của tôi chết cũng không nhắm mắt. Nước mắt của từng từ tuôn rơi như mưa. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt này mình nữa. Trên đời này Ai cũng có thể vụ an cho ba của cô Nhưng cô thật sự không thể chấp nhận được Việc quý Quảng Nguyên nói về ba mình như vậy Hai nhà bọn họ đã kết giao suốt vài chục năm nay Từ nhỏ Ba cô đã nhìn thấy cậu ta lớn lên Đến bây giờ liền rơi vào một cái kết cục như vậy hay sao Từng từ à Quý Quảng Nguyên muốn đuổi theo Từng từ đột nhiên quay đầu lại Chỉ vào cậu ta Đáy mắt của cô đằng ngờ một mẳng Giọng nói khàn khàn lạnh như băng Quý Quảng Nguyên còn như tôi đã nhìn rõ ràng rồi. Anh không phải là người. Anh chính là một kẻ giúp sinh mang tim vội cô lại chó má. Bà của tôi mắt ông ấy đã mùa rồi. Bởi vì mắt mù, Nên ông ấy mới có thể kết bạn với gia đình nhà anh. Giọng nói của tương tư thoáng cái liền ngẹn lại. Một lát sau cô mới bình tĩnh trở lại. Khẽ nở ra một nụ cười để vẻ quật cường. Nghe nói khi ba ba của tôi vừa mất đi. Ba quý liền lên trước có phải hay không? Hiện tại ông ta còn làm quan lớn hơn cả ba ba tôi năm đó. Quý Quảng Nguyên, chúc mừng anh nhé. Bà trải quý bây giờ tiền đồ không thể nào kể giết. Thằng tiến lên tận mây xanh rồi. Bây giờ quý thiếu xa cũng giống như là gà chó được lên trời. Đứng trên vạn người rồi đó. Phần tường tù tôi đây chỉ là một kẻ bình dân. Mà không, không thể gọi là bình dân được. Phần tường tù tôi đây là con gái của một kẻ tham quan. Đã từng bị tình nghi là kẻ giết người. Đã từng trải qua cảnh bị giam ở trong ngục. Làm sao có thể xứng đáng với con người cao quý. Còn nhà xa thế như quý thiếu xa chứ? hay là ngài hãy đi tìm lâm thiến của ngài đi. Các người mới thật sự là môn đang hộ đối không thể nào xứng đáng hơn được nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.